Tập 12 Nửa tiếng đồng hồ sau, Thẩm quay trở ra tìm Nhâm Lần này chính Nhâm lại có vẻ e dè Anh ta nắm lấy tay Thẩm dắt đứng sát vào một bụi rậm Thì thầm Coi bộ chỗ cũ, chỗ dưới gốc xoài đó không êm em ạ Sao vậy? Nhâm chỉ một ngọn đèn mù mờ trên mặt kinh Từ nãy giờ có một chiếc xuồng câu tôm của thằng cha mất dịch nào đó rề lại đậu mé đó Mình mà xì xạo là họ hay liền Thấm nghiêng người nhìn ra mặt kinh rồi cười khẽ. Sợi ôi, ăn thua gì? Họ câu tôm mới dưới sông, còn mình ở trên bờ. Nhầm giữ tay cô ta, kéo lại. Sao bây giờ em ý y quá vậy? Giác này vắng tanh, mình lại đằng góc xoài xì xào một chút, họ biết liền. Anh thì không sao chứ, em nhà cửa em ở đây thì thế nào họ cũng dễ đoán ra. Thấm nhìn quanh chỗ hai người đang đứng, chép miệng. Ờ, kẹt quá ha. chỗ này bụi rậm mình đi đâu bây giờ anh nhâm suýt bật cười đất địa này mà em không rành hơn anh sao thấm ngỡ ngẩn gật đầu ờ ha để coi có chỗ nào tiện cô ta chợt reo khẽ được rồi có chỗ này hay lắm nhưng rồi cô ta thở dài giọng rầu rĩ ngang ý mà không được nhâm lắc nhẹ tay thấm chỗ nào đâu em cho anh biết coi thấm ngó ngoái về phía mé xuồng Chỗ cái thâm của anh ba Thâm nào Thì chỗ anh dựng sơ cái chòi để soi cá Đến lượt nhầm lắc đầu y không được đâu Rủi giả lò mò ra soi cái lốc bất tử Thì mình chết một cử tứ Đã đành giả mù loà già trong đêm tối Bậy nữa nè Mù thì đêm tối hù cũng như ngày sáng quắc Y như vậy chứ khác gì đâu Ừ quên ha Nhưng chỗ đó kẹt quá Em chỉ có nước nhảy xuống ruộng Bây giờ dầu hèn cũng thể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 thấm ngần ngừ, coi vậy cũng không tiện anh à, mới đây em đã nói chỗ đó là nhất hạng, thấm nhìn vô phía trong nhà, thì nhất hạng là ở chỗ nó kín đáo, cái thâm tuy sơ sài nhưng có mái che, có đệm lót và trải rơm dày cộm nữa, anh bà ảnh o bế chỗ đó lắm, nay mình dẫn lại đó thì coi kỳ và lỏng quá, chẳng lẽ ảnh lót đổ sẵn để cho mình đẻ sao? em nghĩ tới chỗ đó nên em nhầm đầm hàm và nói liều. Thì ở đâu cũng vậy thôi Tầng nào mình cũng quấy rồi Và chỉ còn quấy lối một tháng nữa là cùng mà. Mình lào sao ở đây để anh thờ thợ câu kia rõ được á, Rồi đồn rùm lên á, Thì càng phiền cho em Cho anh giả luôn Mình đã quấy Nhưng ít ra mình cũng ráng giữ mọi việc cho em thấm Để anh giả khỏi buồn tuổi thêm Như vậy anh nghĩ còn có lý hơn Mình phải thực tế một chút em à Hay Chẳng lẽ chờ cho thằng cha thợ câu kỳ đà kia Bơi xuống đi chỗ khác Hay là anh đành vuốt bụng sách xuồng không đi về ngoài Từ nãy giờ em cũng không mất công mất linh chạy tới chạy lui Mắt trước mắt sau Em không muốn trở vô nằm không thấy sáng chứ Thấm déo nhẹ vai anh ta leo lẻo cái miệng Nói quá thiên hạ hay trơn bây giờ Nhầm được thể lôi Thấm đi Đâu chỗ nào Em phải mở đường trước mới được Thấm lặng lẽ hất tay anh ta Đoạn lấn lên đi trước Thấm phải thận trọng dòng theo giường ngõi Để tiến về hướng bụi tầm vòng đến đầu mương thấm dừng lại kề tay nhâm bảo nhỏ coi chừng cây cột khỉ đó ngang nhâm tiến lên dò dẫm đặt chân lên đầu cầu rồi quay lại khẽ nói với thấm với cây cầu lắc lẻo này mình lớ quá dám văng luôn xuống mương chứ đừng nói gì Thắm dội chặn lời anh ta nói lãng ra có cây tay vĩnh kia kia chả nổi nhâm à một tiếng quơ tay nắm cây tre thận trọng đi lần qua cầu thấm như quen với bóng tối và quen luôn với lối qua cầu Nên chỉ thoáng một cái là đã sang bờ mương bên kia Và lôi nhâm đi liền Nhâm rỉ lại và hỏi nhỏ Còn lối nào khác đi qua bên này không? Thấm cũng không hiểu anh ta hỏi vậy để chi Nhưng cũng đáp cho xong chuyện Không Bộ ở đây là một thước cù lao trôi lôi ra sao? Thấm chắc lưỡi Hỏi kỹ vậy cù lao đâu mở khơi khơi chỗ này Em nói là không có Là không có đường đất như vậy Chứ nếu muốn lội dưới ruộng để đi bọc lên thì cũng được Nếu vậy thì vẫn Chẳng lẽ ai điên khùng gì Nhẹ ruộng ngập nước mà lội chơi Một khi đã có sẵn đường đi Em đứng đợi anh một chút Thấm càng nhằn Gì nữa đó tía Sao anh quẩn đại quá hả Nhầm chẳng nói chẳng rằng Lui cùi cúi xuống Nâng khúc cây đầu cầu lên đặt chéo qua một bên Để cho đầu cây chỉ còn bám hờ trên bờ mưa Đoạn để cho chắc ăn hơn Anh ta còn xô cây tre tam vịnh Cho nó ngã nằm bét ra Xong xuôi anh ta phủi tay hễ hả Quay lại bảo thấm Chỗ này coi lơ mơ vậy mà dững lắm Nhất là có cây cầu đó Thấm tuy dự đoán được anh ta làm được gì rồi Nhưng vẫn hỏi Anh lục đục làm cái gì vậy Nhầm lôi cô ta đi Sửa sơ lại cây cầu một chút mà Để đi cho dễ hả Ý trời Em sao thật thà quá đổi vậy Để đi cho dễ để có ai qua bên này cho mau hả Anh xô nó qua một bên Thấm làm bộ khựng lại phản đối anh tính gài bẫy người ta sao rồi anh không biết ảnh nhầm lại lôi cô ta đi ai mà gài bẫy anh chỉ để cái cầu nhích qua một bên một chút như vậy có ai ra thì cũng phải chậm lục lại một chút và nếu có hụt chân hụt cẳng thì bất quá cũng chỉ đạp xuống sình là cùng chứ không đến nổi té gãy cổ lọ dò gì đâu mà em sợ và như vậy là mình được vững bụng thêm em không muốn như vậy sao Thấm thấy yên tâm hơn Nhưng cũng làm bộ nói gạt ngang Anh sao hay bày đặt duyện rắc rối quá Nhầm ôm lấy hồng thấm dịu đi Càng giữ gìn càng tốt chứ có hại gì đâu em Phải anh ý y cái gì thì em rạy Anh cũng mát ruột Thấm nói lãng ra Cái thâm ở trước mặt đó Nhầm náo nước kéo thấm đi nhanh Ừ anh thấy rồi Chỗ này thiệt hay à Thấm lặng lẽ cùng với nhầm bước lại cửa tròi Nhầm ngồi ngay xuống Quơ tay sờ soạn bên trong Và chưa chi đã hí hững bảo thấm Có chỗ này mà em còn giấu kỹ nữa Vậy mà hồi nãy nói là không được thắm ngồi xuống theo Thôi đừng có ngồi đó mà khen tới hoài Người ta nói không được là không được chuyện khác kìa tía ơi Thôi nói gì cho nói cho mau đi Để em còn vô Nhầm buồn người nằm lăn lên mặt đệm êm Xoay qua trở lại một cách thích thú Đoạn lấy chân khều thắm Còn nói chuyện khỉ gì nữa Em sao cắt cớ quá Thấm ngượng nghịu ngó quanh rồi thở dài chui vào trong tròi, nhầm đập đập hai chân và nói. Cái thằng này hơi ngắn đòi một chút, nằm ló chân ra ngoài hết trơn. Thấm nhích lại gần anh ta, cười mũi. Người ta cất đỡ nó để có chỗ trú sương, trú nắng, chứ bộ. Nhầm cười khẽ qua tay tìm Thấm. Chứ bộ để cho mình làm như vậy sao, phải không? Thấm ngoe ngoậy. Thôi, nói chuyện ít á, Cha nội, đừng tưởng ở đây là buồn riêng, rồi ôm sòm. Nhầm trả đũa liền. Anh lo chút nữa em ôm sợ mà thì có. Bộ em tốt nết lắm mà. Thấm nhỏ nhảnh cự nữ. Thôi đừng ở đó nói xàm nữa. Lâu quá rồi nghe Nhầm níu tay cô ta kéo xuống. Thì nằm đây nói chuyện. Chứ em cứ ngồi đó hoài. Thấm rị mạnh lại khiến nhầm phải ngạc nhiên. Rồi hỏi lại. Bộ ra đến đây rồi đốc chứng ngang xương hay sao đó. Thấm cúi nhành xuống để vừa gục mặt lên một bờ vai anh ta. Vừa ón ẻn thì thầm. Thằng cha này không biết gì hết trơn Bây giờ em như vậy sao được Theo ông già bà cả nói Thì đúng lý ra Em không nên lộn xộn gì nữa mới tốt Tại anh cứ lo kéo rủ ra em hoài Sau khi không kỹ ngang vậy Mới đây ở góc xoài bên bờ kinh Thấm chục nói liền Thì vậy đó anh quên rồi sao Nhầm bật cười kẻ Thiệt em hết sức Có vậy mà cũng phải nói lòng vòng Làm người ta nổi sùng Tưởng đâu em chứng ngang chứ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 Không, em coi cái này một chút Cái gì ở đây mà coi Tối hù mà coi sao thấy Thấm ngó xuống động đảnh Bây giờ mà ở đó tra hỏi người ta hoài phải không Nhầm chỉ cười Và chợt để ý đến đôi chân của mình Ló ra ngoài cửa trọi Ba lành cửa mình thức chất Anh ta không khỏi quính quýu Và bực mình khi thấy mình đang ngủ quá sai Anh ta vội ngẩng đầu lên nghe ngóng Anh ta rất đổi nhạc nhiên Khi không nghe có tiếng thấm thở đều như mọi khi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 Anh ta ung um dung chui ra khỏi mùng Và chỉ giới một cái giói tay Anh đã nắm chắc cái chĩa dựng thật đúng Ở chỗ tai góc chòi Anh ta cẩn thận đưa ngón tay ra sơ qua mũi chĩa Để được yên tâm trọn vẹn như rằng Mũi chĩa ấy vẫn bén ngót như thường lệ Xong xuôi anh ta khoan khoái bước ra khỏi chòi Anh ta lại nghĩ sẵn câu trả lời hợp lý Nếu lỡ bắt cập thấm đang quay trở vô chòi Anh ta định bụng đi thẳng về phía bụi tầm dòng Nhưng rồi lại bỏ ý định ấy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 anh thợ câu lại cười xuồng câu tôm đây cha nội ơi cha nội làm như hồi còn mần du kích chẩn xét xuồng vậy đêm hôm khuya khoắt mà còn mò ra bờ kinh này làm gì vậy ha anh ba bà lành hãy còn sửng sốt ủa ai biết tôi vậy cả anh thợ câu chắc lưỡi chỉ có vợ chồng anh ở trong này chứ còn ai vô đó nữa mà không biết tám thợ câu đi mà quên rồi sao bà lành lừng khựng gật đầu À, anh Tám, anh đi hả câu giấc khuya đó chứ gì, mà mới rồi anh lảm nhảm cái gì đó, bộ hai vợ chồng cãi lấy cái gì rồi chỉ dông trốn ra đây hả? Ba lành đành nhận vậy cho xui. Ờ, ngon hớ cãi ra đây à, chắc là đi cầu á, thôi, có gãi lần này một chút. hả rồi hôm nay câu có khá không anh Tám? Cũng đỡ đỡ. Ý coi chừng à Anh không thấy đường thấy xá Mà đi bể bê, bê ra mé kinh như vậy á, Rủi đạp chỗ đất sụp nguy lắm ngang Bờ kinh chỗ này nhầm bên mé bên lở à Nước hẫm lắm chứ không cạn đâu Vợ chồng có rầy rà gì Thì để sáng rồi hay Và anh cũng đừng nóng nải quá Hay ý y như họ còn sáng vậy Anh đi sắp xài cái điệu Những người đủ mắt rủi ro cái nguy lắm nha Sợ tay hay sợ cái nỗi gì Mà vô ở chỗ vắng que Không sớm không diền này không biết nữa bà lành gượng cười ha, thu quen rồi anh à thôi anh ở đó câu nghe anh thợ câu còn ráng lên mặt thầy đời vợ chồng coi cũng như vậy ráng mà nhường nhịn nhau chứ mỗi chút mỗi nóng sao được tôi mới nghe hai ông bà sầm sì đây tôi chưa kịp lên tiếng hỏi thì hai ông bà đã gây lộn rồi hả bà lành lạc giọng hỏi liền à, anh nghe ai sầm sì anh thợ câu chắc lưỡi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 Anh ta tái mặt khi nhận ra Có sự khác lạ Đầu cây mỗi khi dính dưỡng trên mặt đất Nay là gập ghềnh một cách khác thường Anh ta vội tiếng lại qua tay sờ cây vịnh Bàn tay của anh ta vốn quen thuộc tầm mức của thanh tre bắt ngang Nay bị chới vớ trong khoảng trống Anh ta phải cúi xuống mò mẫm Và mới khám phá ra cây tai vịnh Đã bị xô ngã nghiêng bét ra Ba lành nổi khùng thật sự Anh ta quả không về tụi nó lại cẩn thận đến mức đó Qua phút nổi giận Ba lành cảm thấy dễ chịu đôi chút, dầu sao thì hai đứa nó cũng đã dắt nhau vô đống già đúng như mình đã văn bẫy. Ba lành đột nhiên khoái trá khi biết rằng bọn chúng vẫn còn chui rút ở đó, bằng cớ là chiếc cầu vẫn còn để siêu vẹo. Anh ta không khỏi cười thầm khi nghĩ rằng bọn chúng cũng khá tinh ranh và biết gãy bẫy ngược lại mình. Sau một hồi phân vân đắn đo, ba lành quyết quay trở về nhà.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 Bà lành hối hả trở vô chòi. Anh ta muốn nằm yên để nghĩ cách đối phó Với cái bẫy báo động mà cặp kia cắt cớ Và bao dạng dăng ra đó Anh ta có được một sự say mê mới mẻ Khi phải lao đầu vô một sự suy tính Có mãnh lực, không ngớt trêu gan mình Thấm sô nhẹ nhầm đi tới trước Bắt cầu lại cho đàng hoàng đi tía Mau đi, nói ra ngoài này một chút Mà giữ miết người ta Nhâm quể quải cuối xuống, mò mẫm nhấc đầu gốc cây lên, đặt dưỡng vào chỗ gốc cũ. đoàn sửa lại tay vịnh cho ngay ngắn, rồi quay lại khoe với thấm. Cây cầu còn y nguyên như cũ em à. Thấm đánh nhẹ vào lưng anh ta. Chứ nếu không còn nguyên thì giờ này anh chảy có cỡ ở ngoài ruộng rồi. Rồi cô chợt níu áo nhầm giữ lại, thấp vọng bảo anh ta. Cô chừng kỹ ra, rủi có ai ở bên kia. Nhâm giật mình vội lùi ra phía sau, rồi níu tay lôi thấm quay trở lại. Sau khi được yên tâm Anh ta thì thầm bảo thắm, Thiếu chút xíu nữa là bỏ mạng Rủi thằng giả kích sẵn ở phía bên kia cầu Rồi giả nhảy ra hù một tiếng thôi Mình cũng đủ đứt cân máu chứ Em chịu khó xung không đi dò đường Rủi có ai thì sao Đây là mình cẩn thận một chút vậy thôi Nếu giả biết mình ở bên này Thì dầu cho em có rút cầu Giả cũng lội băng qua mương. Chứ giả đâu có chịu ngồi quẩn đãi đợi mình Nhâm xô nhẹ thắm đi lên Thôi em chịu khó đi qua bển một chút coi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 Ừ ha, để em đi trước cho dễ hơn Nếu có gì thì em thiếu chi cách nói Dứt lời Thấm thoang thoát bước lên Chỉ một tháng sau Thấm trở qua cười nói khá lớn Như hết còn e dè gì nữa Đi qua đi, thỏ đế, không có gì đâu Nhầm nắm tay Thấm giữ lại hỏi luôn Bây giờ có chỗ này thì khỏe rồi Vậy để hôm nào anh vô nữa nghe Thấm ngần ngừ Để coi, còn coi gì nữa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 Miễn là ra liền cho anh đỡ nóng ruột. Thấm nhón chân lên vuốt má nhầm. Em vô ngang. Và anh cũng liệu về nghỉ. Mà nè, chịu khó lấy khăn tắm quấn lên đầu. Không thôi nhiễm xương cảm chết. Anh ham ăn hốc uống mà ý y xương gió không nên. Nhầm nứt lòng thú nhận. Thì ở đây ngày chí tối không có việc gì khác hơn là nghĩ tới em. Thấm chắc lưỡi rầy ra. Em cũng còn đây. Và bây giờ mình có cái thâm mà ở thì... Tuy là núp lén nhưng thời giờ cũng được rộng rãi hơn trước nhiều. Vậy thì anh cần gì phải lật đật nhưng phải cốn nuốt cho mau. Nhâm cười khì rồi chợt ngáp dài. dương dài uống người khiến cho mấy đốt xương kêu răng rắc. Thấm chép miệng than thở dùm cho anh ta. Tội nghiệp. Em bây giờ vô ngủ khỏe. Chứ anh còn phải khơm lưng bơi xuồng ra tới ngoài sớm rồi mới nghỉ ngơi được. Nhâm hứng hở phân bu liền. Đó, em thấy chưa? Cực khổ thấy mồ chứ bộ. Thấm nói hớt ngang, ai có biểu anh vậy đâu nè. Rồi đây có bữa đã đợi rồi, chắc anh dám bắt em bơi xuồng đưa anh về nữa. Nhâm dội nói, ai mà tàn nhẫn vô nhân đạo vậy em. Nói vậy, chứ dầu cho em ở chót gió trên núi, anh cũng phải ráng bò lên. Rồi muốn ra sao thì ra. Mà nè, tối mơ anh vô nữa nghe. Thấm xôi nhẹ anh ta ra. Ý thôi, đã đành là có chỗ chắc, nhưng làm quá sao được. Cô dịu giọng xuống.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 Nếu ba lành ngủ mê ngủ mệt như vậy Thì nhầm có ở thêm một hồi nữa cũng chẳng sao Rồi như muốn trả thù một cái gì Thấm giói tay lai gọi ba lành vậy Anh ba Ngủ gì mà ngủ dữ thần vậy hả Ba lành úi ớ cửa mình sợ làm bộ quảng hốt Ơ Cái gì đó hả Thấm gắt lên Ngủ cái gì mà đầu xeo thiếu điều không chịu dậy vậy Ba lành chỉ muốn co chân tống một đạp Vào con đường bà trời đánh đó Nhưng anh ta kịp nghĩ rằng Mình không thể quá khoan dung như vậy được Anh ta đã không muốn ngồi chận ở đầu cầu Để ép bụng về nằm yên tại đây Thì có lý đâu lại nổi giận như thế Cho hơi việc hết ráo Anh ta chỉ dụi mắt, ngơ ngác hỏi "Ồ, bộ có trộm đạo gì sao? Thấm xì một tiếng rồi như thế đã thỏa mãn Thấm mới chịu dịu vọng lại Nhà mình có cái khỉ mốc gì mà lo ăn trộm Em nghe cái bông táp nhoi ngoài đường nước Nên kêu anh dậy đi ra ngoài soi có được Con nào không? Ba lành hết tức giận mà còn mừng thầm là khác. Thế là bọn chúng quá lộng rồi con gì nữa Và ý là mới có một lần rủ nhau chui vô thum của mình Lời nói của thấm Còn làm cho ba lành tưởng tượng Ngay đến một đống trà đã quen nước quen chỗ Và bầy cá chẳng những đã dắt nhau vào đó một cách hệ hả Mà còn bắt đầu ăn móng Hoặc quẩy tác một cách trộn rộn nữa Ba lành thích chí bật cười khang. Thấm đâm ra ức lòng Coi có công kêu anh thức dậy đi đi soi cá anh chẳng nói chẳng rằng gì hết mà còn ở đó cười lão nữa chứ ba lành gọi lên tiếng được rồi em ngủ đi để đó ủa anh không ra soi cá thì sao không khuya khoắt ra ngoài ngại lắm nhưng uổng anh ba lành quay qua vỗ nhẹ lên đầu gối thấm như để khuyên bảo cô nên yên tâm không hề gì đâu em Để như vậy cho cá nó dạng hơn. Thấm giật mình. Trong một thoáng, cô tưởng đâu câu nói đó riêng nhắm vào mình và nhâm. Nhưng rồi Thấm bật cười yên tâm vì chỗ có tịch hay nhúc nhích. Chẳng lẽ ba lành khật khùng đến mức đã biết rõ hết mọi chuyện là nhà ngay mình mà tiết lộ cơ mưu như vậy. Thấm nằm lăn xuống đệm vui vẻ nói. Thôi ngủ đi anh. Ba lành làm bộ cầu nhậu. Không kêu người ca dậy. Lỡ cỡ rất ngủ trơn, thấm động đảnh gắt lại. Em lo chuyện cá chuyện tôm cho anh, mà còn bị gieo tiếng quán nữa chứ. Em biết như vậy, từ đây về sau, khỏi có kêu anh làm chi cho mất công. Ba lành cười khì làm lành. Ê, hừ, thì kệ nó mà em. Tội tình gì bò cả đó nữa đêm nữa hôm. Ba ngày anh đi quẩn lại, không có chuyện gì làm, nên mới bày đặt việc bắt cá cho qua thời qua buổi. Còn anh đêm thì ngủ cho khỏe.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 Thấm ké né nằm sát qua bên dách rồi hồi hộp nghe ngóng thân thể mình. Thấm dư biết rằng một cuộc ái ân dụng trộm dầu sao đi nữa cũng còn rơi rớt sót lại đôi dấu vết say đắm. Và hơn bất kỳ một người đàn ông lành lặn bình thường nào khác ba lành sẽ dễ dàng do ra được bằng chứng của tội phạm. Thấm dội lấy chứng mền đắp chặt lên bụng và ngáp dài để lên tiếng. Thôi, em ngủ trước nghe anh. Ba lành cười khẽ. Ờ,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 Ba lành yên trí Quay trở vô trò liền Và không mãi may nghĩ rằng Tụi nó đang làm gì nữa Và khi về tới nơi Anh ta đặt lưng nằm xuống đệm là ngủ liền Mỗi lần Sau mỗi lúc băng qua mương để tập vợt Ba lành đều cẩn thận đi tắm rửa sạch sẽ Để khỏi làm cho thấm để ý Nhưng đến sáng hôm sau Cái đêm mà thấm trốn gặp nhầm Ba lành ra thâm câu cá như thường lệ Thì chợt nhận thấy thân cầu lắc lẽo Chứ không nằm vững như mọi khi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 Anh lỗi đâu mà để dính tèm lem như vậy? Bộ mò tôi mò cái gì nữa sao? bà lành cười đáp như không. <cười> Khổ quá! Bữa nay bị trổ trát. Cây cầu khỉ bữa nay nó quăng anh xuống mưa đó em à. Thấm giật nảy người hỏi dò. Ủa? Sao anh nên vô ý vậy? Mọi khi anh đi qua như không mà. Ừ. Không biết bữa nay bà mưa bị sập đất làm sao đó. Mà anh không hay. Nên mới vừa bước qua cầu là bị chớ giới.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 Để em ra sửa cây cầu lại cho vững vàng. Ba lành dội nói. Anh ra sửa nó lại đâu đó xong khả rồi em à. Thẩm hỏi vặn. Mà có được chắc chắn không đó? Ba lành cười đáp. Anh ra có thân anh phải lo chứ em. Thẩm lại thắc mắc. Mà anh sửa lại sao đó? Ba lành thoáng câu mày nhưng rồi lại thẳng nhiên đáp. Thì à, sóc nó lại cho ngay ngắn. Bị đầu cầu bên kia nó lăn trịch xuống một chút. Ban đầu anh tưởng sụp rỡ gì chứ Thấm gật cù À Bờ sửa sơ lại như vậy cũng được Ba lành mỉm cười vui vơ Anh ta hiểu thấm ngẫm nghĩ cái gì Rồi khi nghe nói mình đã sửa cầu lại cho vững vàng, Thế nào thấm cũng đâm lo rằng Mình đã sửa quá kỹ Chẳng hạn như bằng cách đóng thêm mấy cây cọc chéo vào nhau Để giữ hai đầu cầu nằm dính chắc lên bờ mặt đất Rồi thấm lại nhanh dảo nói Anh ra bờ kinh tắm trước đi Để em lấy khăn tắm và quần xà lõn đem ra cho anh Bà lành khẽ gật đầu Đoạn lững thững bước đi Sự săn sóc của thấm làm cho anh ta Cảm thấy đau xót thêm cho số phận của mình Hết tập 12 Còn tiếp